Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của bộ truyện Tử thi liên tiếng của tác giả Trần Linh à, Và buổi tối ngày mai chúng ta sẽ đến với tập cuối của bộ truyện này à, Bây giờ chúng tôi hẹn ảnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 có phần diễn đọc của Đinh Soạn Gió ở đầu bỗng ùa về gào thét như cơn thịnh nộ trong người của Lạc khi lúc này. Mặc cho hắn gào thét đầu đớn, cô quăng hắn như một con nhái vào gốc cây. Dơ lưỡi liềm lên cô cưa đứt đôi chân của hắn. Máu nhuộm đỏ cả một bãi cỏ rộng lớn. Hắn vẫn gào thét xin tha mạng. Cô lạnh lùng dơ lưỡi liềm cắm sâu vào đôi mắt mọi con người của nó ra. Mắt hắn bị cô dùng liềm bổ nhầm nhờ vào mặt. Khuôn mặt nát bét, hắn chết trong tột cùng của sợ hãi cái miệng há hốc ra vì sợ cô cưa cái đầu của hắn đến lìa khỏi cổ treo nó trên ngọn cây hồng thi thể của hắn cô phanh tây treo lủng lẳng khắp các cành trước khi đi cô cắt bộ phận sinh dục của hắn đi đến phòng của bà tú anh cô mở cửa đi vào đặt đôi mắt và bộ phận sinh dục trong tay của bà cô mỉm cười rồi quay đi ta đã tái sinh ta đã tái sinh Sáng hôm sau, bà Dung thức dậy đi nấu cơm thì đột nhiên bà phát hiện dưới sàn nhà đầy dấu chân dính máu. Bà đưa tay lên mũi người thì liền nhăn mặt. Mùi tanh nồng của máu lan tỏa khắp căn nhà. Bà lần theo vết máu thì thấy nó dẫn ra cửa phòng của bà tú Anh. Đêm qua ông chủ ngủ lại phòng làm việc. Bà đưa tay bịt mũi gõ cửa. Lúc này trong nhà với ba người làm cũng đã tỉnh lại. Họ hoảng hốt khi thấy khắp sàn là dư bẩn đầy những vết chân màu đỏ. Vết máu còn chưa kịp khô. Bà chủ là tôi đây, bà chủ dậy chưa? Mãi không nghe tiếng bà ta trả lời, ông Vương thấy ồn ào bên ngoài thức giấc. Có cái chuyện gì mà sáng sớm mọi người lại tụ tập ở đây? Một người làm lên tiếng, ông chủ, ông nhìn xem, khắp sàn nhà đầy máu, còn có cả dấu chân, mà nó lại dừng lại ở phòng của bà chủ. Ông Vương nhìn theo tay của người kia chỉ thì thấy khắp nền nhà đầy máu thật. Ông sợ vợ mình đã xảy ra chuyện, Cho nên sai bà Dung để lấy chìa khóa. Bà Dung lật đật chạy đi tìm, một lúc sau quay lại bà giữ chùm chìa khóa rồi nói. Thưa ông, tôi đã tìm thấy à? Ông Vương hất hàm nói, mau mở cửa xem bà chủ có bị sao. Kính cửa phòng vừa bật mở thì một cảnh tương hãi hùng đập vào mắt của mọi người. Đôi tay của bà Tú Anh dính đầy máu, trên tay của bà ta là một lưỡi liềm máu vẫn còn đang nhỏ từng giọt. Miệng của bà ta ngậm chặt bộ hạ của ai đó tay còn lại nắm chặt cặp mắt trắng giã đỏ đỏ ông vương sợ quá nói chuyện này là sao bà ấy giết người ư ông lào đào lùi lại xém ngã cấu may người làm kịp đức ông dậy bà dung run dậy bước lại đưa tay lên mũi của bà tú anh còn sống hay đã chết bà ấy vẫn thờ đều nhưng mà ngủ say chẳng biết gì ông vương nói với mọi người mau đi báo án đi còn nữa hãy gọi bà ta dậy cho ta bà dung gật đầu lay mạnh bà tú anh vừa lay bà vừa gọi bà chú ơi bà chú tỉnh lại đi bà ta giật mình tỉnh giấc hoảng hốt vì thấy gần chục người đứng ở trong bà thấy nghẹn trong miệng liền đưa tay móc ra cái thứ ấy vừa lôi ra bà ta sợ hãi ném nó xuống cuối đất rồi nói cái cái này tôi tôi lúc này bà ta mới phát hiện ra tay của mình đầy máu bên cạnh mình còn có lưỡi liềm và bột cặp mắt bên cạnh bà ta sợ hãi ngồi co ro trên giường nhìn mọi người ông vương giận dữ đêm qua bà đã làm gì bà đã giết ai đúng là biến thái mà bà ta run rẩy cố gắng giải thích nhưng bị ông vương xua tay chói bà ta lại kéo lại ghi án tiếp khi nào cảnh sát đến giao bà ta cho cảnh sát ông vừa nói xong thì ở bên ngoài có tiếng gọi lớn của người làm ông chủ ơi không hay rồi trong vườn có xác người treo lung lẳng bên cây hồng nhắc đến cây hồng bà tú anh ôm đầu gào khóc ông vương nhắm mắt thở dài ông không ngờ nhà ông lại xảy ra chuyện kinh hoàng đến thế la văn đang ngồi ăn sáng thì tông vĩ gọi điện về nghiêm trọng báo cáo xếp nhà ông Vương xảy ra án mạng đêm qua Chúng tôi đang chờ xếp chỉ đạo Buồn chiếc bánh mì trên tay la Văn đứng dậy hỏi Là thật sao Các cậu lập tức đến hiện trường điều tra tôi sẽ tới thẳng đó Còn nữa nhớ gọi bên pháp y đi cùng chúng ta cần họ giúp sức la Văn cúp máy lái xe đến nhà của ông Vương Anh cũng định sáng nay sẽ đến gặp ông Vương Trao đổi về vụ rút đơn kiện khải hiền và bội an Không ngờ đêm qua nhà ông lại xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng đến vậy sau hơn ba mươi phút chạy xe la Văn cũng tới nhà của ông chủ vương nhà của ông thật rộng lớn không hổ danh là ông chủ ngành xây dựng và bất động sản vừa bước xuống xe anh đã trông thấy tông vĩ và tiểu vận ở đó trên tay Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện